Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 67 Biến cố trong cung yến tử thất, cung yến tới nay mỗi đi cùng ta đi Tâm hòa đột nhiên nhớ ra cái gì Nhưng viện trong ta lại, kéo tay thất nhàng nổi Thất nhàng hồng có hân thú liền lắc đầu Không đi đâu. Công Yến là nơi ngừa lòng hỗn tạp, nàng đi xem hống chữa làm gì. Tâm Huệ không đồng ý, vẫn không buồn tha Tiểu thớt, không phải mùi vẫn kêu, cả người buồn bực sao. Công Yến rất đáo nhiệt. Quân Chì, Tâm Huệ dừng lại. Tiểu thớt, muội cũng biết, từ lần ở bạn ân tự đến bây giờ ta vẫn còn khiếp sợ. Trong cùng trong cung luôn khiến ta bất an. Tiểu thất, mùi ở bên cạnh ta, ta mới có được cảm giác an tâm. Hơn nữa, bè hà cũng tán thành, nói là có mùi chăm sóc, hắn cũng yên tâm. Thất nhà nhìn tâm Huệ cho dù ông an tâm đi nữa, không phải tâm tỷ vận nguyện ý đứng chờ bên cạnh nam nhân đó sao. Chỉ một chữ tình, quá thận là có thể khiến nhiều điều thay đổi. Vậy thì mùi đi cùng tỷ thất nhà nói, nàng làm vậy cũng chỉ để giảm yên lòng tâm hệ. Trên đại điện ngoài phòng, có tiếng đà sáo thâm tại vô giường, vũ cơ nhẹ múa theo nhà, động tán uyển chuyển khiến người ta hoa mát. Nói đến cùng yến, thất nhàng vốn chỉ nghĩ là mấy nhân vật chính trong cùng, ngồi ăn mộng bữa cơm gì đó. Nhưng nhìn tình hình trước mát lại khiến thất nhàng đau hoặc dứt. Ánh Liêu Quang Lam hội trên đại điện, tài đặng trên ngày vàng. Cô ngồi bên cạnh hắn là hoàng hậu mà tất nhàng đã đựng diện ký ngày đó. Tâm hệ bị an bài ở vị trí bên phải, chính về phía dưới một chút. Dù sao, hậu, phi vẫn có phân chia cho dù tâm hệ đựng sủng ái đi chăng nữa, về mặt lệ tiếc cũng không thể có công đại ngộ ngồi chung hoàng thượng như hoàng hậu. Thất nhàng đựng đặc biệt ân điển đi theo ngồi bên cạnh tâm Huệ Những việc nhỏ này cũng bình thường. Tuy nhiên, Tức Ám mắt nhìn xuống phía dưới, khẽ nhăn nhếch miệng, tức gì mình có thể tang hình. Nếu được như vậy thì cũng không phải lúng túng như hiện tại. Ngồi vào ghế đầu phía bên trái là hai người hóa đá ngài, sau khi nhìn thấy Tức Nhàn đi vào, tháng bạc quỳ và quân nghị. Phía dưới, sang người tài đả chống cằm, tay phải cầm chén rượu lắc lư, cơ đảnh thầm người liền hoa tiền tử, cơ yêu vệ kẻ quanh năm ở biên Cương không vào kinh cho dù vào kinh cũng chỉ là hoạt động ngầm tưởng vương hánh Liên văn lập cũng trung hợp cùng thất nhàng vào cung ngày ấy hơn nữa còn lộ ra diện mạo tận sự của hắn khiến thất nhàng nghĩ mãi không ra thất nhàng cẩn thận đánh giá cái kẻ đánh giá nghĩa là lão bản của nàng diện mạo của hắn cùng hánh liên văn làm có mấy phần tương tự Nhưng trên mạng lại không có chút gì quy nghiệm, ngược lại rất hiền hòa. Các miệng kẽ dơ lên hiếp mắt, ám mắt cho dù không cười, cũng chúng ta cảm thấy dễ thân thuộc. Trước kia tiếp xuống với hắn, sao không cảm thấy hắn là loại người này? Hơn nữa, khi đó hắn hẳn là một nhân vật, mang 10 phần ám lực mới đúng. Sao bây giờ lại có bộ dạng này? Là do hánh niên vân lẫm nguy trang, hay là căn bản? Hánh Liên Văn Lẩm từ trước đến giờ không phải bổn tồn. Thất nhàng âm thầm tự đánh giá. Nhìn lại Hánh Liên Vân Lẩm ở phía dưới đã nhìn kẻ cầm chấn rũ không biến suy nghĩ cái gì. Thánh thoảng lại ho và cãi. Cái mặn bệnh hoạn. Hánh Liên Vân bằng. Thất nhàng thở ra mụn hơi thật dài. Nơi này đâu phải cùng Yến. Phải gọi là Quốc Yến mới đúng. Kẻ nên tới đã tới. Kẻ không nên tới cũng đã xuất hiện. Thác bạn. Quân tướng quân, các người biết chiến phu nhân sao? Anh liền vân làm hỏi, nhưng về phía hai người vẫn đang nhìn thẳng thức nhàng không giúp nhất như cũ. Chiến phu nhân, quân nghị lột ra vẻ mặt quán dị, thống kiệm phản ứng ra lại. Nàng là cơ gia thức nữ, thức nhàng, là phu nhân của chiến gia và môn đứng thứ nhất hoàng triệu. Ánh liền vân làm nói, vẻ mặn đầy tâm ý. Quân nghị nhìn vẻ mặt thức nhàng măng càng thêm phức tạp. Từ ngày chính tay mình đẩy nàng rơi xuống vật, hắn ngày ngày đều hối hận, đau lòng thống khổ tự giày vò lễ mình. Khi cả trong mộng, cũng đều là hình bóng của nàng. Trong khoảng khăn thấy nàng đi vào, tấm lòng đã chết của hắn như được sống lại. Nàng vẫn chưa chết, nàng vẫn sống sờ sờ mà đứng trước mặt mình. Bất kể nàng có tha thứ hay không, đối với hắn mà nổi, không có chuyện gì tốt hơn việc nàng vẫn còn sống tốt. Lúc này, hắn lại bị ba từ chiến phu nhân vừa nổi chắp vào đầu đảo điển. Chiến phu nhân đang đã lập gia đình rồi sao? Hắn chật nhớ đương gia đệ nhất gia môn chiến san ca. Chính là người ngày đó gặp ở cố gia trong phong thành. Câu nương cuối cùng đi cùng người kia sao? Chẳng qua là, chuyện xảy ra từ lúc nào. Hắn cuối cùng đã bao lỡ chuyện này sao? Trong lòng quân nghị trầm xuống, tâm tình vừa tốt lên đột nhiên rơi xuống, không thở nổi. Bệ hạ nói đùa, thất nhàng là một nữ nhân tầm thường, làm sao lại biết một nhân vật lớn nào trong triều. Thất nhàng nổi, mang bộ dạng phục tùng. Tên hãy liền vần làm này rốn cuộn là có ý gì. Nói như vậy, mang tới mười phần ý tứ dọa xé. Báo nàng không nghi ngờ cũng khó, quá nhiều là nên sống dứt ra. Không thể quan hệ gì với loại người thế này. Ý tứ trong mắt vương nghị cứng lại. Cô nương sẽ không tha thứ cho hắn. Lúc này nó là phủ nhận toàn bộ quan hệ quen viên cùng bọn họ. Chắc chắn cũng không nói chuyện. Thế hả? Trong mắt hánh liên Vân làm lẽ lên vật sản. Ý tứ cùng tình cảm không rõ. Nó lại chuyển sang hánh liên văn lẩm. Vân lẩm, người nhiều năm ở nơi biên cường. Nên không biết mấy năm gần đây. Trong hoàn triều chiến gia quận khởi lên khai thế cơ già năm đỏ có thành bá chủ vùng bán thật sự. Vi thần ở Biên Cương cũng có nghe được, chẳng hoa là không nghĩ ra được, là vi thần thật may mắn như vậy. Lần đầu tiên vào kinh, lại có thể gặp được chủ mẫu đệ nhất gian môn chiến gia. Ánh liên quan lẫm viêm giường lại phép đáp lại. Thanh âm trầm thấp, kiến thất nhà xác định. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là ánh liên quan lẫm. Vậy vâng lắm, người nói một chút, người có ấn tượng ra sao với chiến phụ nhận? Thất nhàng như mày, sao mà lại trở thành chủ đề trên yến hội thế này? Có phải hơi lặn đề quá rồi không? Chân này hơi có gì quá nhị quá thì phải. Tại sao lại muốn người ta bình phẩm nàng từ đầu đến chân? Có thể trở thành chủ mẫu, da môn để nhớ thì tất nhiên không tệ. Phi thần chưa từng tiếp xúc mặt thiết nên không thể bình luật cho tốt. Ha cũng đúng. Anh Liên Vân Làm cười đến vui vẻ, bên trong lại có mấy phần thâm ý không hiện rõ. Vân Làm, người nhiều năm không về Kinh Thành, vấn đề chúng ta cũng nhiều năm không gặp. Lần này gặp lại, hắn là không để để cho người rời đi nhìn thấy được. Quả nhưng ngày mai, sẽ phân có người xây dựng một tòa tường vương phủ ở Kinh Đầu Chân Người. Sau này ở lại kinh đô lâu dài, cùng giúp đỡ quả nhân đi. Ánh Liên Vân Lâm lại nổi, trấn có huynh để tình thầm. Ánh Liên Vân Lâm ngẩn đầu nhìn xuống dưới, lại cục mắn ôm quyền tạ lệ. Tuân ý chỉ của bè hạ, tạ ơn ơn điển của bè hạ. Thức nhàng hừ nhẹ trong lòng, Ánh Liên Vân Lâm này quả là rất không yên lòng với Ánh Liên Vân Lâm. Lúc này, nhân cơ hội đem người giam lại bên mình muốn trong còi các ca sao chẳng lẽ hắn không biết dám hộng con sư tử hùng ác đang ở bên mình cũng là rất nguy hiểm sao á liền vân lẩm này cũng thật kỳ quái sao lại quan bình chính đại trở vô kinh đô như vậy đừng nói những thứ này nữa hôm nay mở yến mời các vị thứ nhất là hoàn nghênh thách bạc cùng vân lẩm thứ hai là muốn hy vọng đem nhiều người của quả nhân cùng chia sẻ với mọi người Vừa nói vừa nhìn về phía Tam Huệ. Đây là quả gì của quả nhân. Quả nhân sắp sửa có thêm hoàng tử nữa. Tam Huệ đã bừng gò má hành trào. Chúc mừng Bệ Hạ. Chúc mừng Huệ Phi. Cái người phía dưới cùng hô lên câu chốt. Ha ha ha. làm hắn giọng cười to. Người đau. Ban thưởng rượu. Công ty rớt cho mọi người rượu trầm hương. Trăm năm, năm tự hạn do hoàng gia sản xuất. Đồng lúc nhất thời. Hương thồn thoảng bay đầy trong đại điện. Ngại phi, á liền vâng làm chuyển hướng sang tâm huệ, giọng nó nhu hòa. Quả nhưng cũng mời người, vì hoàng tử mà khiến người chịu khổ. Vừa nói vừa thành tựng trốn cho tâm huệ một trái nhỏ đưa tới. Cứ đông này làm cho hoàng hậu ngồi bên tứng đỏ mát. Đồng hậu cung này, thiết gì nữa nhưng để sinh hạ hoàng tử cùng hoàng nữ. Tại sao hóa lần này tới lần khác? Điều đó xử đặng tù với huệ nhi như vậy. Thất nhà hàng đứng nhẹ nhận lấy, cầm qua đưa cho tâm huệ. Tâm huệ đã sớm kết động, trong mắt rừng rừng lệ. Bệ hạ nói vậy, đây đều là những thứ nô tì phải làm. Nhận lấy chén rượu nhỏ trong tay thất nhà hàng, tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Này hàng giờ chén rượu lên định uống xuống. Cưỡng đã, lại thấy hánh li Vân làm ngắn lời một chút. Phải phi... Người đang màn đứt nhỏ, chỉ cần nhắm một chút là được. Dạ, Tâm Hòa đáp, nhanh nhàng nhấp một ngụm rượu. anh liền vân làm mình như kẻ thở dài, mắng sáng lấp lé không ngừng. Tất nhàng đột nhiên cảm thấy bất an, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bất chợt, Tâm Hòa đứng bên cạnh ngã về phía trước. Phóng ra một tiếng, đóng miệng hung ra một ngụm đèn. Con ta, Tâm Hòa chỉ có thể kêu lên một từ rồi ngất đi. Hùng mệt bất tỉnh. Toàn điểm canh hải. Tiếng đàn táo đột ngục dừng lại. Bộ cơ tinh hoàng dặn ra một bên. Quả nhi, quả nhi. Ánh Vân văn lao vượt tới. Một tay ôm lấy tâm Huệ Mắt mũi đầy hoảng sợ. thì y, truyền thay y. Chưa đầy vài giây. Thay y liền chan chúc nhau. Từng người, từng người một bọc vào. Thức nhàng như mài. Bác mạch, bốm thuốc. Hoàn thành một loạn động tán hết xứng lù loát. Răng mài tắt nhàng lại càng xoắn chặn lại. Bài hạ, bởi vì nương nương thần trúng kịch đầu, nếu chủ trị chăm một chút, đó là nương nương cùng hoàng tử sẽ bỏ mạng tại chỗ. Một thái y đứng lên, bám báo với ánh liên văn làm. Thái độ quá mất nghiêm cẩn, ngược lại khiến người ta thấy như giả bộ, như thể đóng kịch, nói ra như chỉ để thông báo chuyện này với mọi người tại đây mà thôi. Láo sữa, ánh liên văn làm gặp lên. Người dám cả gan hạ độc trước mặt quả nhân, hại ác vì cùng hại tử của quả nhân. Mắn với qua mọi người tại đây, âm hiểm dân lại trên người thất nhàng, lại hiện lên và âm tàn. Chiến thị thất nhàng, người thật to gan, tâm địa thật độc ác. Người thế mà lại hạ động phi tử của quả nhân, chỉ rục của ngươi Thất nhàng không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng hánh liên văn làm, trong lòng lạnh tê tải. Hoàng gia ư hoàng gia, Đây chính là tình cảm của hoàng gia sao Tiếng rượu kia Chỉ qua tai hai người Liên truyền đỉnh tay tâm Huệ Không ngờ là cả đốt trụ Anh liên văn làm Người kia là chính mình Bản thân mình chắc chắn là Không biết rượu kia trước đây Có ai đậm chừng đọc tay gì Còn là gì nhóm một cả nàng Cũng chỉ có thể là anh liên văn làm Trong nhảm bắt lúng tâm Huệ ngã xuống Anh liên làm như đã biết trước điều gì thân cá liền chạy vội tới Nhưng thế y kia lại càng giống như đã trực sẵn ngoài điện. Đi vào nhanh như vậy, đồng tán cũng hết sức dĩnh thề, không có chúng hoang mang mà chủ mạch. Ngay cả thuốc giải động tự nhiên đã chuẩn bị xong từ trước. Tất cả những chuyện này đều là bị tính toán trắng trợ. Mục đích là muốn giúp mình đi vào cái bẫy kia. Nhưng vì hãm hại mình, anh Liên Văn làm có thể nguyện ý bỏ qua tâm huệ cùng đỡ con đụng tình của hắn sao. Thật là tuyệt tình. Đa vườn quá thật vô tình đến tận cùng. Quán đi tấm chân tình tâm hoại giao ra như vậy. Phải là tâm cũng bị xoáy nút mất rồi. Thất nhàng thấy trong lòng lạnh lẽo không tức giận. Càng không thể chấp nhận nổi. Nhất thời trong đầu tự nhiên hiểu bên ngoài chuyện này đã trở thành loại gì. Chiến phu nhân đây vẫn hầu hạ bên người ngoại phi. Chúng là người có khả năng hạ độc cầm nhớ Có tránh về hạ khăn khăn là vậy. Bệ hạ, xin bất giận. quân Nghị vội vàng nổi. Chuyện này có điểm kỳ hoạt. Tiếng vô nhân căn bản không có động cơ hạ độc giữa ngoại phi nương nương cùng tiểu hoàng tử. Mong bệ hạ nghĩ lại. Không nên để cho người chân chính hạ độc nhân nhờn ngoài phòng pháp luật. Đúng, bệ hạ. cánh xin ngài hãy điều tra rõ chân tướng. Thác bạc huy cũng vội vàng lao ra. Tính tình tất nhận thế nào? Sao bọn họ lại không biết? Căn bản là nàng không có lý do đạo động hệ phi hoàng triều. Hướng chi, người ấy là là tị tị của nàng. nhà hàng trong là buồn hồn, cái hạt động chân chính. Không phải là Hách Liên Văn Làm thì là ai? Là hoàng đế thiên diễm hoàng triều. Trốn phía sau màn, ra tay đạo động chến vợ con của chính mình. Khi đánh thật là nực cười, tuy nhiên bị âm mù hãm hạn như vậy. Kỳ quá! Hách Liên Văn Làm hờ lạnh. Quả nhân cũng thấy kỳ hoạt. Tại sao sau khi chiến thất nhàng tới, Ivy lại liên tiếp gặp nạn? Đầu tiên là chuyến đi vạn ân tử. Chiến thị thất nhàng đi theo, Ivy lại tiếp chút nữa xảy thai mất tiểu hoàng tử. Thêm nữa là cùng yến hợp này, không chỉ có tiểu hoàng tử, mà ngay cả Ivy cũng thiếu trúc nữa mất mạng. Chiến thị thất nhàng, như làm như vậy là đã làm ai an tâm? Muốn ngán tội cho người khác thì thiếu gì lý do tốt? Con người thân nhàng co lại, đây mới chính là mục đích thận của anh Liên Văn làm sao, muốn liên lị đến chiến gia sao. Chiến già chiến già sao nàng có thể mang đến phiền tói cho nam nhân kia được. Bệ hạ, thất nhà mở miệng, lạnh lùng như băng đá. Bệ hạ cần gì phải luôn lị đến người không có quan hệ, quay phi nương nương trúng độc như thế nào, bệ hạ nên biết rõ nhất mới phải. Làm càng. Trong mắng ánh, ánh liên văn làm nội sóng đùng đùng, lo lắng không ngừng. Quả nhân nói người hạ độc thì chính là người hạ độc, sao người còn dám cả lại? Thất nhàng cười lại một tiếng. Bệ hạ là con trời, tất nhiên lời nói ra là chân lý. Chẳng qua là không đủ cho ta phục. Sao có thể chỉ một mình bệ hạ là có thể bán quyến thất nhàng có tội? Môn dân tên hạ sẽ nghĩ thế nào về vị đế vương của bọn họ? Chỉ biến võ đón tính mạng người có tội Là bận đế vương Mà ngay cả một vị phụ nhân nhỏ nhỏ Cũng không bỏ qua sao Tốt lắm, tốt lắm Thánh Vương Làm Nguyễn Trần Nguyễn Lợi Và nhân sẽ khiến cho người tầm phục khảo phục Người đâu Đem chính thị thất nhàng áp giải vào thiên lao Thánh Liên Quân Làm Quay đầu hét to ra lệnh Bê hạ, xin nghĩ lại đây hạ Quân Nghị cùng các Bạc Quy lo lắng trong lòng cầu tình cho thất nhà Thác Bạc, quân tướng quân Thái Liêu Vân Làm trọng nhậm quá đây là chuyện nội vộ của hoàng gia chúng ta liên quan tới tông nghiêm hoàng gia của chúng ta không liên quan tới miêu tộc Đã nổi đến nước này Thác Bạc huy cùng quân nghị chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn thất nhà bị lôi đi xuống Thái Liêu Vân Làm hiếp mát nhìn không ra tâm tư trong đó Cơ y vệ đã càng không nói thay mũi mũi bất kỳ một câu nào Tầm từ khó trò, chỉ thấy mấy miệng cầm lên một chút, nhưng thể đang chờ xem chuyện hay. Chỉ còn lại cả một điện im án đáng sợ, trừa có tiếng hoa khang ca ngại, càng dụng dập của hánh liên vân bằng. Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thề đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com Trường sáu mươi đêm hỗn loạn Trong thiền lao của hoàng cha Thất nhàng bị nhốt Thất chân điều mang công to tiền nặng Đứng đó diện nàng Là máy quan sai hình hộ Bộ dạc ra vẻ hung thần ác sát Thất nhàng thấy thật buồn cười Tên ánh liền vần làm kìa nổi đằng Muốn cho nàng tâm phục khẩu phục Nghĩa là muốn vô quan giá quả cho nàng tao Nghĩa lại, chỉ có chừng này Sao có thể cầm tù nàng? Chẳng qua nếu lúc này nàng trốn đi sẽ mang đến không biết bao nhiêu ta tai họa với chiến gia. như đốt cuộc là chiến gia đáng tội gì với Hánh Liên Vân Làm mà khiến hắn có nhiều tâm tư mù kể đến vậy. Thế là do gia tài đồ sổ của chiến gia cuối cùng cũng khiến Hánh Liên Vân Làm ngỡ mát. Chiến phù nhường ta với người sớm nhận tội một chút. Đại hình của hình bộ chúng ta không phải thứ một cô gái bình thường, có thể chịu đựng được. Một vị quan trên thốt bụt nhắc nhở. Thất nhàng bật cười, ta vốn vô tội, sao lại muốn ta nhận tội được? Quan sai đối diện díu mai. Chiến vô nhờn, hình như ngày hơi cứng đầu quả thì phải, chương này với ngài cũng không có lợi gì. Thất nhàng thở dài, tên hoàng đế này định dùng chiều vừa đắm vừa xoa sao đột nhiên đắm mắt phải đến bên cạnh cửa thấy có khói nhẹ vội và vàng lính thở mấy viên quang sai trước mắt lại muốn hỏi thêm gì đó đột nhiên đều mềm nhũng người ngã xuống một người áo trắng đứng cạnh cửa đi vào thức nhà phì cười nam nhân này mà cũng dùng thủ đỏ nhỡ nhàng như vậy sao chàng lập thế nào mà vào đường trong hoàng cung đến tận thiên lao này Thất nhàng hỏi, cười nát nẻ, hoàn toàn không giống Phạm Nhân, bị cầm tù chút nào. Cố Ninh Vương giúp ta. Chiến sanh ca thấp giọng nói. Cố Ninh Vương. Thất nhà nhớ mày là Cố Ninh Vương, ca ca của Cố Huynh Thành kia, ta nhân vật thân bỉ, đến ở cung yến này, cũng không lộ mặt ta. Hãy dám lén lút, ta lưng hoàng đế, giúp chiến sanh ca làm ra chuyện này. Đà bảo nàng. Đúng cùng nhanh một chút, nàng lại không nghe. Chiến sanh ca nổi, mang theo một đúng cách cứu và đau lòng. Dạ, ta lỗi của ta, thưa lợi già. Thất nhàng khẽ nở nụ cười, nàng cũng muốn ra ngoài sớm một chút mà. Chẳng qua là, không ngờ được, ánh liền vần làm, lại ra tài nhanh như vậy. Chiến sanh ca rút ra một chỗ chìa khóa, các người mấy kẻ vẫn đang mê màng, mở mà khóa tiền xích hộ thất nhà Làm sao bây giờ chuẩn bị chạy trốn, đến chân trời góc bảy sao? khách nhàng giữ dụi cánh tay, cười đùa thoải mái. Chiến xanh ca liếc nàng một cái. Nàng đứng đắn xúc đi. khách nhàng lập tức thu lại nụ cười. Bắt chướng chiến xanh ca, bái mặt cũng như cõi văn. Dạ vần, thưa lão già. Chiến xanh ca không thèm để ý đến nàng nữa, đi thẳng ra ngoài. Đúng là không còn gì để nói với nữ nhân này. Đồng hắn như lửa đốt, mà ăn lại hết lần này tới lần khác, coi như việc không đáng lo. Thất nhàng xì một tiếng, vì cười đi theo hắn lên. Bây giờ đi đâu nhỉ? Nàng nói xem, trong tình huống này thì nên đi đâu? Tử đạo hũ bất tử bằng đạo. Thất nhà cười hai tiếng u ám Nếu muốn vô quàng thì cho lời vô quàng vững chắc hơn tiếng nữa đi. Dám nói nàng hà độc, giỏi lắm. Thế thì nàng hạ độc thật luôn, khiến cho cả hoàng cung của hắn không được yên bình. Còn cả thái y kia nữa, hẳn là kẻ biết rõ sự tình, thế thì ra tay từ chỗ hắn cũng tốt. Chiến sanh ca biến nhìn nàng một cái, biết là cô nàng này sẽ không chịu thiệt thòi mà núp nhục. Bên trong hoàng cung, hai bóng dáng to lớn đáng sợ hiện lên, mộng và trắng vé lên đầy bỉ mị. Trông như đang mang trong ngực thứ gì đó như con chuộn trong tủ nhỏ, khiến tiêu vẻ tuần tra ban đêm và hải rung rảy. Trong cùng có quá nhiều an hồn, chẳng thiếu những thứ quỷ quái như thế này. Bên trong ngự dược phòng, tông bộ đen kịch, có hai bóng người đang vội vàng chế thuốc, chỉ một lát sau điền hoàn thành mỹ mạng. Thân ảnh đựng ba bút ra ngoài, đi đến điện triêu cá Trông thấy y viện. Đêm nay thế Y yạ ý ta người đang trực nhiệm vụ cũng chính là người bẩm báo tình hình trúng độc của Tam Huệ cho Hánh Liên Vân làm trong bữa tiệc lúc này lão đang thở già liên tục bên trong hoàng cung này, toàn những điều xấu xa hàng hạ cũng không phải là lần đầu tiên lão thấy chẳng qua là viện đá Vương hết cả con mình cũng hại thì thật sự ấy lần đầu hôm trước công công bên cạnh bệ hạ Tới chỗ hắn lấy độc dược. Lão con cảm thấy bất mình. Không ngờ là hôm nay. Tại dùng để hạ trên người hệ phi nương nương. thế nào bệ hạ đã bảo trước. bọn hắn chờ bên ngoài. Vương lai là chuyện như vậy. Ở đơn này. Có lần khác. Muốn giấu hạ trên người một cô gái vô tội. Lão cũng không đành lòng. Nhưng bệ hạ là quân. Lão là thần. Sao có thể đối nghịch với ý của bệ hạ. Chỉ mong. Con nương kia có thể tránh được kiếp này, nhưng ý tứ của bệ hạ thì nàng cũng chẳng tránh được. Ta bệ hạ lại cho nàng sống được chứ. Còn không biết nàng còn có thể bình an qua được đêm nay hay không. Cho dù tránh không được thì cũng đừng tìm đến lão. Lão chẳng qua thế là phụ mẫn làm việc mà thôi. Nói cho cùng cũng chỉ là tên lâu là bé nhỏ, tức là nhắc đến Tào Tháo. Lão đưa mát quét qua cửa sổ lại thấy bên ngoài cửa sổ có một gương mặt con gái xâm tì khóa máng chả máu tắt mặn tái nhật khiến hai hàng máu càng trói mát càng cho đồng người hoảng sợ Mặc dù ông còn vẻ hoạt bát sinh động nhờ lúc trong cung yến nhưng đây chính là khuôn mặt của chiến phụ nhân Lão chắc chắn sẽ không nhận làm Dưới ánh trăng lạnh lẽo soi đổi càng thêm xấu xí lòng người ta lạnh phát rung. Thạch ý phát lên một tiếng a a to. Với vàng đuôi về phía sau, chừng ta lão rảo, đặt phải bàn chân ngạ trọng vỏ trên mặt đất. Đừng, ngươi đừng tới đây. Thạch ý sợ quá, đuôi tọt dưới bàn. Giọng nổi đã bắt đầu rung rạy. Làng gió âm ta thổi qua, quanh một cái, cỡ lớn tự động mở ra. Cô gái mặc áo tơ trắng, ưu ảm, Lờ lửng bay vào Thạch Thái Y Thạch Thái Y Âm thanh lúc có lúc không Như truyền từ trên chính tương trời Truyền tuốn Trả lại mạng cho ta Trả lại mạng cho ta Chuyện này không liên quan đến ta Chuyện này không liên quan đến ta Thạch Ý gom đầu thật nhạt Co rúm lại một cục Hoàn toàn không dám ngưỡng đầu nhìn Là cho bệ hạ Do bệ hạ Ánh má ngưng cô gái Mặn áo tơ trắng rụt lẻ lên Lại tiếp tục Người hãm hại ta Người hãm hại ta Ta đau quá, đau quá Vừa nổi, nàng vừa đưa ra Hai tay đầy vết máu Á Thành Thái Y Ta càng co đúng là chặt hơn Thu Nhơn Thật sự là chuyện này không liên quan đến ta Ta cũng không muốn Phải làm thế Người ở trên trời có lên Người nào hại người Thì ngươi đi tìm người đó Ngươi có yêu cầu gì Nhất định ta sẽ thỏa mãn ngươi Ngươi mau đi đi Thạch Thái Y đã khóc nước nở từ trước Quỳ xuống dập đến ưu đầu Trá lại sự trong sạch cho ta Trá lại sự trong sạch cho ta Âm thanh u ám Tiếp tục vang lên Hả? Sự trong sạch của nàng Sao còn được nữa? Thạch ý sưởng sờ một lúc Trá lại trong sạch cho nàng Tức là hạ vạch trần bí mật của vẹ hạ, kết quả của việc này thì chỉ có được chết. Vậy ngươi sẽ bám theo ta sao? Tự do dự trong nháy mắt của thạch ý, hình như đã chấp dựng công quỷ Nó là bay tới trước mấy bước. Hàm răng trắng ẩn, rẽ lên hướng về phía thạch ý. Trên răng trắng cũng là vết máu loan lỗ, kèm theo làn giỏ như từ ông vụ bay tới, khiển thạch ý rung rảy tận đá lòng. Trong nhảy mắt, hai mắt thật ý trừng to, chẳng còn quan tâm đến lễ quân thần là cái gì, để vương là cái gì. Lập tức cả ra quần, bỏ ra ngoài, hướng về phía cổng lớn mà bỏ chạy. Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta trá lại sự trong sạch cho người, trá lại sự trong sạch cho người. Âm thanh của Lão lại hướng đến tẩm cung ở Điện Chiều Hoa. Công việc trong nhà để lỗ ra một nụ cười sẵn phái dạo hạc. Kỷ sau cửa, bóng người áo trắng bước ra. Quỷ viền ra ngay tròn. Chàng nhìn bộ nhãn thấy y mà xem, thật là yếu bóng vĩa. Diễn sinh ca, nhìn bóng dáng thấy y hoàng hốt, chạy mất giáp, cũng chẳng thêm nhạt. Trong cùng, vốn không phải nơi sạch sẽ gì. Phải cố gắng sinh tồn ở chỗ này, cũng là kẻ máu tanh đầy người. Vì thế, nên hoàng hồn là thứ người trong cung sợ nhất không bị mang hình tráng thức nhà nở nụ cười quan hồn so với quỷ thì người còn đáng sợ hơn ông biết bao nhiêu lần cười một chút bé mặn tái nhỡn lại đầm địa máu nhìn thật đáng sợ chuyển xanh ca nhìn nàng áo biệt như định nói gì đó thất nhà nhớ mày sao vậy ta nói xa xáo chuyển xanh ca lúc này mở thông thả nói nàng mà không đi rửa mặt đi thì trông sợ hơn cả người cả quỷ. Đi kèm là cái sắc mặt không có chút lực sống nào, muốn chân thật cỡ nào thì có chân thật cỡ đó. Thất nhàng như cảm thấy có quả hoàng, hoàng quát bay qua đỉnh đầu. Tên này hồng cách nói mỉa mà mặc lệnh như tiền từ lúc nào vậy. Trong điện chiêu hoa, các bạn cùng quân nghị một lúc lâu sao vẫn không chịu rời đi, khiến hát liền vần làm, bất cả kiên nhẫn át liên vân văn và cơ yêu vệ cùng đứng đợi một bên bè hạ quân nghị cũng biết quý phi nương đường trúc độc là chuyện lớn nhưng nếu nói chiến phu nhân là kẻ hạ độc thì chuyện này cũng lộ ra nhiều điểm cổ quái vẽ Vá mặn quân nghĩ rất nghiêm tốt át liên vân làm liếng qua hắn một cái tên quân nghị này đã nói cả buổi tối rồi thật là không bình thường Quân tướng quân Ngươi cùng chiến thị kia Có giao tình thâm hậu thế nào Mà lại cầu tình cho nàng Quân nghị sửng sốt một chút rồi nói Bệ hạ Quân nghị chẳng qua Là bàn luận chuyện này thôi Cũng không muốn một cô gái như vậy Gặp chuyện hoang khuất Nếu cô nương không muốn thừa nhận quan hệ này Thì coi như không quen luôn chứ sao Giải quán Ánh liên quan làm hờ lạnh Ý của ngươi Và quả nhân cả đổ quan cho nạn. Thác bạn vội kéo quân nghị. Bà ạ quân nghị nói không phải có ý này. Đang nói chuyện thì lại nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào. Bà hạ, ta muốn gặp bà Một âm thanh kinh sợ thất thanh hoang lên. Thạnh Thái Y, chuyện gì xảy ra với người vậy? Thạch Thái Y, hơi không thể đi vào. Lại có tiếng thị vẹn ngăn cản. Hát liền vẫn làm cao mại. Cắt đầu với thái giám bên cạnh Thái giám vội vàng mở cửa Lên lùng hỏi thật ý, người ra đi náo loạn làm gì thật ý bộ dạng thất hồng lạc phát Trận vật vô cùng Và chỉ còn lại một cái Trên y phục đầy ro bụi mệt mỏi Lại có mấy chỗ Không biếu bao vào, vào nơi nào Lũng lộ chỗ Đây là thật ý Vốn ngày thường luôn tàn nhã lực tự Cho lại thành cái bộ dạng này Hánh Liên Vân Làm nhìn chầm chầm thạch ý, chờ đợi hắn giải thích. Thạch ý quỳ xuống phục một tiếng. Bà, có người chết rồi. Người chết, trong mài hánh Liên Vân Làm càng nhan chặt hơn. Tên này có biết mình đang nói gì không đấy? Bà, diễn phu nhân kia chết hoang rồi. ta nghe thấy thạch ý nói tiếp. Diễn phu nhân, chết hoang xáo. Mọi người trong phòng đều khiếp tờ. Người thái nhân nói cụ gì thế? Thái liên vẫn làm vụ án quá to. Bài hạ, chắc lẽ người đã quên hôm trước người bảo Tàu Công Công trách chỗ phi thần lấy bánh lý hương này. Cũng vào Thái Y viện chuẩn bị xong xu giải trượt bánh lý hương. Hôm nay, động trong người hoại phi nương nương đúng là bánh lý hương. Bánh lý hương kia là thốn do viện Thái Y chuẩn bị. Vì chiến thu nhân kia không thể lấy được. Bài hạ, Diễn phụ nhân vậy là bị chết hoang rồi. Thật ý lúc trước bị thất nhang dọa cho sợ vỡ mật. Chỉ một chóc đã nôn hết mọi việc ra. thoáng cái mọi vật đều tĩnh lặng. Quân nghị cùng thắt bạc quy không thể tin được. Nhìn về phía ánh liên vần làm. Cơ yêu nhà mắt lại. Ánh liên vần làm lại càng ho dữ dội hơn. Trong nháy mắt mặt ánh liên vần làm sành mát. Thật ý Ngươi có biết, ngươi vừa nói gì không? Lời này, thằng tiếng gươm đào, lạnh đẽ xuyên tới. Thật ý như rụng nhìn thức tỉnh, trừng to hai mắt. Lúc đứng sợ thứ quỳ trị, lúc này hắn là chọc bè hạ nổi giận. Cuối cùng, tinh thần hắn chịu thu hoàn toàn, đang rụng ra đất ngất xỉu. Bè hạ, sao thấy y này lại nói như vậy? Quân nghỉ hỏi, trong lòng hắn lại tức giận. Thì ra là do hoàng đế bệ hạ Tài hạ nhân đầu độc Để hạm hại cô nương sao Có tránh thái độ bệ hạ Vẫn cứng rắn như vậy Lời nói lung tung của kẻ điền Mà người cũng có thể tin tưởng Ti tiện như vậy Ánh liên vân làm lạnh lục nói Người đâu mang kẻ điên này xuống Thật ý lập tức bị lo đi Bệ hạ Hồng có lỡ làm sao có khói Vân nghĩ cũng lành dọc Thấy y kìa Làm sao có thể cô duyên vô cỡ nói gỡ như vậy? Ánh liên Vân làm dẫn dữ, nhìn thẳng vào quân nghị. Quân nghị, viện của quả nhân, cho tấn lĩnh viên bang ngoại tộc sang vào từ khi nào vậy? Quân nghị đang định đáp lại, thì một thái giám trong cung khoai vã chạy tới, bên mấy cung nực thái giám, đứng tay ở bên ngoài điện chiêu hoa, dán vẻ sớt cấp bách. Khởi bẩm hoàng thượng, văn hậu nương nương hợp máu hôn mê rồi ạ Khởi bẩm bệ hạ, trang phi nương nương trúng độc Khởi bẩm bệ hạ, mai phi nương nương đột nhìn ngất xỉu.